Đắc nhân tâm phần 3 chương 11 kích thích thị giác và óc tưởng tượng của người. Cách đây mấy năm, tờ báo Philadelphia Evening bị kẻ xấu miệng rèm pha loan truyền rằng bài vở ít, quảng cáo nhiều quá, không bổ ích gì cho độc giả hết, phải hành động gấp để ngưng bạch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 Vô số xí nghiệp hành động như tờ báo đó những người bán máy lạnh hiểu electron look, muốn cho người mua thấy rõ và tin rằng máy đó chạy không có tiếng động khi đánh cây quẹt cho người mua nghe thấy tiếng xòe lửa trong khi máy lạnh đang chạy một hàng bán một hãng bán mọ một hàng bán món Được khách hàng hoan ngênh đặc biệt chỉ nhờ phân phát những hóa mục có chữ ký của một nữ tài tử danh tiếng một nhà quảng cáo chuyên môn đã nghiệm rằng một tủ kínhầy hàng đương chuyển động mà ngừng lại thì số người đứng coi rút mất 80 con chuột mic mà những ai ưa hoạt họa đều biết Đã nổi danh đến nỗi có tên trong tự điển mới Và một hãng chế tạo đồ chơi khéo lợi dụng tên nó mà khỏi bị vỡ nợ Một công ty hàng không chỉ bày trong tủ kính Một hình vẽ lại đúng như bộ phận điều khiển máy bay kiểu duplex Mà làm cho không ngớt người tụ lại coi Trong máy truyền thanh một nhà buôn kể một cuộc thí võ tưởng tượng giữa một món hàng của nhà đó với món hàng của nhà khác mà làm cho những nhà đại lý phấn khởi lên được. Thì giờ sáng của một ngọn đèn phóng xạ sáng rực cả một cửa hàng bán kẹo mà số kẹo bán được tăng lên gấp đôi. Hãng xe hơi uh, Chrysler cho những con voi leo lên mui xe để thiên hạ thấy rằng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 Đỗ vô khuân được mấy lần 6 lần chẳngng nói chẳng rằng ông squatt viết số 6 lên trên đất rồi đi khi khiếp làm đêm tới thấy con số họ hỏi nghĩa là gì vậy Những người thợ khác đáp Ông chủ tới hỏi <cười> Chúngng tôi hôm nay đổ vô khu được mấy lần Chúng tôi đáp 6 lần và ông viết số đó lên đất” Sáng hôm sau, ông Schwab trở lại, con số 6 hôm trước đã có ai bôi đi, viết con số 7 thay vào đó. Khi bọn thợ làm ngày tới, thấy con số 7, a tụi làm đêm tự cho là giỏi hơn tụi mình sao, rồi coi, họ hăng hái làm việc và hết ngày họ để lại sau họ một con số 10, cách xù và ngạo nghễ.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 được Một cách chắc chắn những người có tâm huyết không có một cuộc thách đấu như vậy Theodore Roosevelt không khi nào làm Tổng thống Huy Kỳ được mới đại thắng được quân Y Nho ở đảo Cuba về kỵ sĩ vô úy đó đã được bầu ngay làm thống đốc nữ ước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 chịu tranh chấp về sau ra sao trong sự đã có chép không những lời thách đấu đó đã thay đổi cả đời ông mà còn ảnh hưởng lớn tới tương lai của quốc gia nữa R. Smith cũng như sala như flash biết rõ năng lực vô biên của sự khiêu gợi tức khí Hồi ông còn làm thống đốc nũ ước nhà <cười> nhà khám sinh xin thiếu người giám đốc trong công việc đó đã có nhiều sự lạm dụng nhiều sự đổi bại phải đặt vào chỗ đó một người cương quyết gang thép mới được nhưng kiếm ai đây or cho gọi Levi Levi coi khám New Hampton lại khi level Tới, ông hỏi bằng một giọng vui vẻ, sao? Tôi để ông làm giám đốc khám sinh sinh, ông nghĩ sao? Phải có một người giỏi mới được. La Vệt sững sờ, không biết đáp sao? Ông biết rõ những nguy hiểm tại khám sinh sinh và chức đó không vững vàng gì, muốn yên thân phải biết theo chiều gió, tránh trị. Các ông giám đốc khám sinh sinh không giữ chức lâu bao giờ. Có ông ở vỏn vẹn có ba tuần. Ông Lavish chỉ muốn một nơi nào chắc chắn. Có nên thử liều hay không? Ông Smith thấy Lavish do dự như vậy. Ngả lưng trên ghế, mỉm cười nói. Này ông bạn, tôi biết là ông sợ. Khám đó khó lắm.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 Được hoan nghênh vô cùng Diễn thuyết nhiều lần Trước máy truyền thanh Về đời sống trong các khám Phương pháp thuần hóa tội nhân của ông Đã có những kết quả dị thường Harvey Freston Nhà sáng nghiệp Một kiểu vỏ xe hơi Nói Tôi đã nghiệm thấy rằng Tiền bạc không đủ Ràng buộc người có tâm huyết Họ ham mê sự mạo hiểm, sự tranh đấu hơn. Những kẻ ưa thành công đều ưa những cơ hội làm rỡ ràng giá trị của họ. Những dịp để tiến tới và để thắng tất cả những cuộc cạnh tranh đều chỉ có mỗi một nguyện, nguyên động lực sau này ý muốn vượt kẻ khác và tỏ giá trị của mình ra. Vậy muốn dấn dụ những người có tâm huyết, hạng người có chân giá trị, bạn hãy thách đố họ, khiêu gợi tức khí của họ. Đó là quy tắc thứ 12. Chú thích của dịch giả. Một số độc giả đọc xong chương này có thể cho rằng phương pháp của Charles Schwartz tàn nhẫn và đưa tới sự bóc lột nhân công. Phương pháp công hiệu nào cũng như một dụng cụ tinh xảo, dùng vào việc ích chung thì có lợi, trái lại thì có hại. Mà chúng tôi tin rằng độc giả nào hiểu thấu thuyết đắc nhân tâm của tác giả, tất không quên châm ngôn căn bản này: Kỷ, sợ, bất dục vật thi ư nhân, như vậy không khi nào còn bóc lột người khác nữa lột người thì làm sao đắc nhân tâm được 12 cách làm cho người khác nghe theo mình một chỉ có một cách thắng trong một cuộc tranh biển là tránh nó đi hay trong ít trọng ý kiến của người đừng bao giờ bảo họ rằng họ lầm mà nếu bạn lầm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 Thách đấu khiêu gợi tức khí những người có tâm huyết.